các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ở bên cạnh viện Trường phương taxi rất nhanh đến đường quả ốc vợ giữ cầm trả tiền cho tài xế xuống xe rồi đứng ngoài cổng ngắm nhìn đường quả ốc được trang trí như trong truyện cổ tích năm cô thi đại học đường quả ốc được một công ty nổi tiếng châu á bảo trợ đã thay đổi hoàn toàn có thải sản riêng của mình cũng có những thành lũy như là trong truyện cổ tích cùng với nhiều thiết bị trò chơi Viện trưởng Vương và bọn trẻ cũng không còn phải lo lắng chuyện cơm áo nữa. Cô có thể thuận lợi học xong đại học cũng một phần nhờ vào sự giúp đỡ của công ty kia. Trước đây một tháng, cô sẽ trở về đường quả ốc một lần để thăm viện trường và chơi với các bọn trẻ. Sau này khi cô đã đính hôn cùng với Lưu Đắc Trí đi du học rồi lại thay Lưu Đắc Trí kế thừa xa nghiệp thì càng ngày càng bận rộn thứ duy nhất có thể làm cho đường quả ốc chính là gửi về hơn số nợ lương của mình. Tùy viện trưởng Vương nói Đường quả ốc bây giờ không thiếu tiền mà cô vẫn cứ gửi, xem như đó là một chút lòng thành của cô dành cho nơi mình đã bảo trợ. Giờ đây cô mệt mỏi tổn thương, viện trưởng vương nhất định sẽ dùng vòng tay ấm áp để đón cô mà rời ấm cho cô. Tiểu cầm, tiểu cầm à, viện trưởng vương đang định ra ngoài, thì thấy bóng người đứng ở trước cổng, bà lập tức chạy đến, dùng cánh tay mập mập ôm lấy vương dĩ cầm. Tiểu cầm à, nếu đã về sao lại không vào hả con? Viện trưởng à? Vương Dĩ Cầm mở miệng mà nước mắt dàn rụa. Tiểu Cầm, con làm sao vậy? Nói cho Viện trưởng biết con làm sao vậy? Vương Dĩ Cầm đột nhiên khóc, khiến cho Viện trưởng Vương không biết phải làm sao. Vương Dĩ Cầm là một đứa trẻ nghe lời, ngoan ngoãn và kiên cường nhất trong viện. Dù những đứa trẻ khác có tranh giành như thế nào, thì cô cũng chỉ yên lặng mà nhường nhìn, xuất so sắc đến mức Viện trưởng Vương khen ngợi không ngớt. Vương Dĩ Cầm vỡ òa trong nước mắt khiến bà lo lắng. Nhờ tới cú điện thoại buổi sáng của Lưu Đắc Trí, bà lại càng bất an hơn. Vương Dĩ Cẩm biết cô đã kiến cho viện trưởng Vương sợ nhưng cô thật sự không thể nào kìm lại được. Vừa nhìn thấy người viện trưởng như là mẹ hiền này đã khiến cho những uất ức đau khổ của cô đều dâng lên, hóa thành trăm ngàn giọt nước mắt mà chảy xuống. Viện trưởng Vương hủy bỏ lịch trình đã định, kéo Vương Dĩ Cầm vẫn khóc nước nề đến phòng ngủ của bà. Đến phòng ngủ, cô vùi vào lòng bà mà khóc cho thỏa thích. Tiểu cầm mà, còn có thể nói cho viện trưởng biết đã xảy ra chuyện gì không? Không biết qua bao lâu, mãi đến khi tiếng thút thít của vương dĩ cầm ngừng hẳn, thì viện trưởng vương mới lo lắng mà hỏi. Viện trưởng vương à, con không thể lậm gia đình được. Con thật sự là không thể lậm gia đình được. Đôi mắt của vương dĩ cầm đã dâng lên vì khóc, mũi cũng đã đỏ ửng, vô cùng đáng thương mà nhìn vượng trưởng vương. Đặc chỉ, anh ấy chỉ tích đàn ông. Vậy mà cô ngu ngốc cho rằng hai người đó chỉ là bạn thân. Nghe lời cô nói thì viện trưởng Vương sừng sốt. Bà không ngờ rằng lại nghe được một câu trả lời như vậy. Vài năm nay bà cũng rất lo lắng về việc Dương Vĩ cần kết hôn. Tuy đã gặp mặt Lưu Đắc Chí, được Vương dĩ cầm về đường quả ốc vài lần. Nhưng bà vẫn lo lắng. Vương dĩ cầm làm dâu giàu sẽ chịu nhiều khổ cực. Nhưng không ngờ rằng sẽ lại có chuyện như thế này. Viện trưởng à, con nên làm gì bây giờ? Con chỉ muốn có một gia đình, có một người chồng dựa vào lúc khó khăn, có những đứa con thật là đáng yêu. Viện Trần à, mong muốn của con rất là quá đáng hay sao? Về mặt của vương dĩ cầm yếu ớt, bàng Hoàng chưa từng có. Vậy mà liễu đắc chỉ dám nói, hết thảy đều không đành hưởng đến bị con gả cho anh ta. Còn nên sinh cho anh ta một đứa con. Cả đời con đều có thể sống như là bà Hoàng ở Lưu xa. Nhưng bây giờ con không muốn là bảo Hoàng. Viện Trần Vương đau lòng ôm vương dĩ cầm vào ngực chuyện đã đến nước này dù thế nào tao cũng không đồng ý cho con bước vào lưu xa đâu trước tiên con cứ ở đường quả ốc rồi chúng ta tính tiếp đứa trẻ của bà không cần làm bà hoàng giàu có sang trọng trách nhiệm của bà là che chở cho chúng để chúng có được hạnh phúc và vui vẻ đích thực phòng tiêu giá chiều hôm sau mới đến đường quả ốc anh ở khách sạn gần bệnh viện một đêm vứt bỏ bộ quần áo như là người lang thang Đi cắt tóc cạo râu cẩn thận ngủ một giấc cho thỏa Nghĩ đến về mặt kinh ngạc của vương dĩ cầm khi gặp lại mình, thì phong tiêu Dã đã tràn đầy mong đợi. Ánh nắng chiếu xuống, nhẹ vỗ về thành lũy như cổ tích vào hoa cỏ trong đường quả ốc. Bọn trẻ chơi đuổi bắt trên cỏ, tiếng cười cuốn theo gió mát. Cảnh tượng này là những gì mà phong tiêu giã đã từng mơ, nhưng lại đẹp cấp trong ngần lần giấc mơ của anh. Khi anh ra khỏi đường quả ốc, đường quả ốc chỉ là tòa nhà ba tầng cũ nát, vì không nhận được tài trợ mà thu chẳng buồn nổi chi đạt đài có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Khi anh ở Mỹ đã nghe được tin đường quả ốc được một công ty lớn giúp đỡ, nay đã khác xưa rất nhiều. mấy năm nay ngoài việc quyên góp, giấu tên cho cô nhi. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net